Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net Khẽ khẽ Tiếng xì xà xì xồn Rõ rẫm một lúc lâu sau Cuối cùng bà đụng phải một bức tường lớn Dường như đã từ lâu Bởi vì bà sợ thấy nhiều vết nứt Tiếp theo bà lại chạm vào một vật Bằng kim loại lạnh lẽo Dường như là một cái tay nắm cửa Trong một thoáng Bà lấy đắn đo không biết có nên mở nó ra hay không Bởi vì Đằng sau cánh cửa này là cái gì là chỗ nào bà làm sao biết được thôi mặc mặc kệ nó cứ mở ra biết biết đâu lại thoát bà dứt khoát giật tay nắm cửa thế nhưng cánh cửa lại dường như có ma lực nặng nề vô cùng bà lấy cố gắng kéo nó lại càng siết chặt trong lúc đang cố xoay cái tay nắm cửa Cái cảnh sắc cớ vào bật máu đau đớn, những giọt máu nhều xuống đất, tỏa ra cái thứ ánh sáng màu đỏ huyền ảo, lập lòe, ghê rợn. Ngay sau khi thứ ánh sáng ấy kéo dài thành những đường viền ở trên khung cửa, thì cánh cửa khẽ kêu lên, nghe đến giận cả da gà từ từ mở ra. Bà lấy đưa mắt hé nhìn Lập tức bà đưa tay bịt chặt miệng Vì kinh ngạc Một đám cưới rình răng Thế nhưng thay vì sự nhộn nhịp Thì tất cả đầy u ám Tử khí tròn vần Cơn lạnh lẽo tê tái Da gà nổi lên Âm thanh kèn trống của ngày cưới Lại biến thành tiếng kèn Dài đằng đẵng thê lương Hai người có vẻ là một đôi vợ chồng Đang quỳ dưới đất Hành lễ Ở bên trên ghế gỗ Dường như là cha mẹ chồng Xung quanh có rất nhiều người mặc quần áo trịnh trọng Đang đứng Họ bàn tán với nhau Không ngớt lời chúc tục đôi trẻ Chà chà Trai tài gái sắc Phen này khó mà ai bị kịp nhà họ rồi Cô dâu là con gái nhà ai mà khéo đẻ thế chứ Trời ơi nhìn cái hông kia là biết Cỡ này là cứ Ba năm hai đứa rồi. Nhưng mà nghe đâu. Cố tuổi dần. Lại còn là hàng canh. Chứ nhà họ không sợ à? Ôi biết thế thì chả biết rước phúc vào nhà hay là mang họa vào thân đây. Bà Lý nghe rõ một một từng lời họ bàn tán. Thế nhưng đôi vợ chồng mới cưới và cha mẹ chồng. Thì dường như chẳng nghe thấy gì. Vẫn giữ một vẻ điềm nhiên kỳ quái. Bà mẹ chồng đứng dậy. Cầm một đôi bông tai bằng vàng định đeo cho con dâu. Thế nhưng bà Lý lại một lần nữa kinh ngạc khi nhìn rõ khuôn mặt của bà mẹ chồng. Bởi vì nhận ra ấy chính là bà mẹ chồng của mình, bà Hai Lan. Đôi mắt của bà Lý ráo rác nhìn về phía chú rể. Chú rể đang vặn đầu ra đằng sau. nhếch lên một nét cười man rợn, nhìn thẳng vào bà Lý. Không ai khác chính là người chồng đã mất của mình chỉ có điều khuôn mặt ấy trẻ trông hơn đôi chút và kinh khủng hơn là một đôi mắt phủ màng trắng dã ở bên mặt là những mảng thịt đang loang lổ thối rữa mày không nhận ra Giọng nói của người đàn bà kia vang vọng Đồng thời tất cả cặp mắt của những người đang có mặt ở đây Quay phát lại nhìn bà Lý Bà Lý run rẩy Vì bị hàng chục đôi mắt vô hồn phủ màng trắng Nhìn chằm chằm. Người đàn bà mặc áo cô dâu kia bỗng nhiên đứng phát dậy Từ trên người của cô ta Nhẹo ra vô số nước Thành cả vũng Da thịt của cả đám người bắt đầu hóa thành nước Tan chảy Lan dần, lan dần Tất cả những khuôn mặt Méo mó kỳ quái Vặn vẹo, máu me bê bết Bà lý hoang mang đến tột độ Lui về đằng sau Thế nhưng dường như bây giờ chân của bà Như bị đeo gông Không thể cất lên nổi Người đàn bà mặc bộ quần áo cô dâu Bỗng nhiên cười ré lên Cái đầu từ từ Xoay ngược lại về đằng sau Chầm chậm hơi thở của bà lý lúc này rồn rập vì cơn sợ hãi đất nghe hot nhất tại